chín mươi chín chương thứ mười phân trọng yếu nhiệm vụ ta cảm thấy suy nghĩ của mình thật là theo không kịp những thứ này thông linh thú gia tộc lão đại ý tưởng dịch thần cười khổ lắc đầu ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cho ta cái gì đặc biệt khảo nghiệm khảo nghiệm ha hả không phải đối với chúng ta mà nói khế ước ngươi ngược lại là đối với chúng ta lớn nhất khảo nghiệm hùng miêu lão đầu thầm nghĩ nói có tiện nghi không chiếm là vương bát đản ở đường đi tới bên trên hắn đã sơ bộ nhận thức được hùng miêu bộ tộc ngốc manh bề ngoài hạ ẩn dấu lực lượng kinh người lập tức hắn lập tức mở ra quyển c h ụ ký kết khế ước đi thôi nhận thức một chút ngươi tương lai đồng bọn hảo hảo mà cùng bọn họ ở chung lại nói tiếp chúng ta hùng miêu bộ tộc đã cực kỳ lâu không có xuất hiện tại nhận giới hùng miêu lão đầu nói rằng mang theo một bụng nghi ngờ dịch thần chỉ có thể xoay người ly khai trực giác nói cho hắn biết hùng miêu láo đầu như vậy dung dịch hòa hắn ký kết khế ước tuyệt đối có nguyên nhân nhưng chứng kiến bộ dáng của đối phương cũng biết sẽ không cùng tự lập tức cũng chỉ có thể xoay người lý khai được rồi mặc kệ hùng miêu láo đầu nghĩ như thế nào ít nhất ta bây giờ là cùng hùng miêu bộ tộc ký kết khế ước hắn đang suy nghĩ gì không trọng yếu miễn là không đúng đối với ta bất lợi là được rồi dịch thần thu thập một cái phức tạp đi nhanh hướng về phía chính mình mới vừa nhìn thấy một con kia lớn đại gờ ume、uh, uh, ho vị trí b ã o con gái thần không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy ta thế mà lại gặp phải một người giống như n g ư ờ i người tuy là ta không biết hắn là không phải là cùng n g ư ờ i giống nhau đến từ cùng một mảnh thổ địa nhưng các ngươi hai cái cho ta cảm giác đều là giống nhau xa lạ không thuộc về nơi đây tràn ngập không biết khí tức hủy diệt hùng miêu lao đầu nhìn dịch thần bóng lưng trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía ai lúc đầu không tính sẽ cùng bất luận kẻ nào ký kết khế ước không nghĩ tới kết quả là thế mà còn là ký kết ta chỉ là hy vọng chúng ta hùng miêu bộ tộc cùng hắn ký kết khế ước có thể dẫn đạo hắn đi hướng chính đồ sẽ không để cho hải tử này trở thành người thứ hai mão con gái t h ầ n dịch thần ly khai hùng miêu lão đầu cung điện sau đó trước tiên tìm được rồi một con hình thể không thể so với ghệ a bùn tạ tiểu nhân lớn đại gờ ơ ume ho xin chào từ hôm nay bắt đầu ta liền hùng miêu nhất tộc khế ước giả dịch thần mời chỉ giáo nhiều hơn nếu là chính mình thông linh thú đương nhiên là muốn hảo hảo hiểu rõ một chút nếu không ở chiến tràng thượng không biết làm sao vận dụng liền hồ cha khế ước giả lớn đại gờ ơ ume ho trận to con mắt phóng phật nhìn thấy gì bất khả tư nghị đồ đạc một dạng vừa muốn nói gì thời điểm lỗ thai của nàng hơi giật giật trên mặt kinh ngạc thu thì ra là thế không nghĩ tới cái kia lão nhân thế mà lại ký kết khế ước ngươi có thể gọi ta hùng miêu tinh giã đương nhiên nếu như ngươi kêu ta tinh giã tiểu thư ta sẽ càng vui vẻ hơn một điểm hùng miêu tinh giã lời nói để dịch thần kém chút không có ngã sắp xuống làm sao hùng miêu nhất tộc tên bất luận nam nữ lao hấu đều là như vậy tự luyến trước mặt đầu này to lớn thư tính hùng miêu cũng không ngoại lệ được rồi tinh giã tiểu thư làm phiền ngươi nói cho ta biết hùng miêu nhất tộc sự tình có thể chứ khế ước giả cùng thông linh thú trong lúc đó là bình đẳng quan hệ vì pho n ở dê ngư a xuất hiện ó r ổ xì mà cùng vạn xà giữa sự tình dịch thần đương nhiên là phải cùng làm quan hệ tốt ngồi trên đến đây đi hùng miêu tinh giã tự tay đặt ở dịch thần trước mặt được rồi bàn tay liền so với dịch thần lớn hơn nhiều hùng miêu tinh giã đem dịch thần đặt ở trên đầu mang theo hắn xung quanh toàn bộ t ử trúc lâm để hắn hiểu toàn bộ hùng miêu bộ tộc trạng hướng trước mắt đồng thời cũng sắp hùng miêu bộ tộc cam h i ể u m ộ t giới thiệu một lần một giờ sau hài lòng dịch thần ly khai tử trúc lâm về tới bên ngoài nhìn đứng ở bên ngoài vẻ mặt thấp thỏm xem cùng với chính mình làm thay mặt bà bà dịch thần lộ ra một tia đắc y vô cùng nụ cười thành công ha ha ta liền biết ngươi sẽ thành công làm thay mặt bà bà cũng không còn hỏi nhiều dù s a o đó là dịch thần thông linh thú gia tộc coi như thân là l ã o sư miễn là không phải khế ước giả lời nói bình thường đều sẽ không đi hỏi nhiều ít nhiều làm thay mặt bà bà ngươi nếu không ta cũng sẽ không khế ước đến mạnh mẽ như vậy thông linh thú dịch t h ầ n vừa nghĩ tới hùng miêu tinh giã cho mình giới thiệu liên quan tới hùng miêu bộ tộc gam h i ể u thuật cùng phương thức tác chiến nội tâm của hắn liền trở nên kích động cùng chờ mong cô nộp hạ tiếp theo cùng các ngươi quyết đấu thời điểm các ngươi khả năng liền không dễ chịu lắm khế ước hùng miêu bộ tộc sau đó dịch thần cùng làm thay mặt bà bà rồi rời đi đang ở dịch thần cùng làm thay mặt bà bà phản hồi phong quốc dọc đường thời điểm hùng miêu tinh giã đi tới cửa cung điện hét lớn câu mười điểm một trăm mười một lao nhân chuyện gì xảy ra ngươi không phải nói chúng ta hùng miêu bộ tộc ở mão con gái thần về sau liền sẽ không lại cùng bất luận kẻ nào ký kết khế ước sao tiểu tử này là thế nào chuyện gì xảy ra hùng miêu lão đầu đi từ từ đi ra nhìn hùng miêu tinh giã câu nói đầu tiên để hùng miêu tinh giã ngâm miệng còn để cho nàng hùng miêu trên mặt viết đầy ngốc lang hoảng sợ tiểu tử này cho ta cảm giác cùng mão con gái như thần nhưng ta không phải hy vọng hắn trở thành người thứ hai mão con gái thần Bị t hùng ế nhân dạng tồn h vì là ác quỷ một dạng tồn tại. miêu lão đầu nói ra ta nổ r ổ mỉ nhìn các ngươi có thể dẫn đạo hắn đi hướng chính đồ tiểu tử kia có trâu như vậy sao ta không thấy như vậy hắn có m a u con gái thần như vậy tiềm chất hùng miêu tinh d ã nhìn về phía dịch thần vừa rồi phương hướng ly khai vừa nghĩ tới dịch thần ngày sau thành tựu thực sự giống như hùng miêu lão đầu nói như vậy làm vậy mình vừa rồi mang theo tương lai đại thần ở tử trúc lâm hành tẩu để hắn ngồi ở trên đầu của mình không phải có thể trở thành là trong chốc lát giai thoại hùng miêu lao đầu bọn họ nói dịch thần đương nhiên không biết nếu không hắn cũng có thể minh bạch vì sao hắn như vậy dễ dàng là có thể cùng hùng miêu một tổ ký kết khế ước về tới làng cắt sau đó dịch thần lần nữa đầu nhập vào tu luyện ở giữa phía trước cùng cổ nổ hạ nhiều lần đại chiến bị buộc đến mười phần nguy hiểm tình trạng để hắn có nảy mầm rất nhiều toàn bộ cảm n ộ mới cùng ý niệm trong đầu hiện tại đại chiến kết thúc đương nhiên là muốn nếm thử đem các loại cảm nộ g hóa thành thực chất lực lượng hơn nữa trịa rồ bà bà ở một bên giáo dục dịch thần căn bản sẽ không đi cái gì đường vòng thực lực có thể gọi là vững bước tăng lên chỉ là giống như vậy không để ý đến chuyện bên ngoài mà không ngừng đi tu luyện thời gian không có khả năng vẫn duy trì tiếp thân là làng c á c thượng nhẫn hơn nữa còn là công lao lớn nhất năng lực mạnh nhất thượng nhẫn đương nhiên là muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ vì đã trải qua một lần đại chiến cần nghỉ ngơi và hồi phục khôi phục làng cắt mang đến đầy đủ tiền bạc coi như thân là làm thay mặt bà b à đệ tử cũng không khả năng không hề làm gì dịch thần trải qua ta và còn lại trưởng lão cô vấn sau khi thương nghị quyết định đem một cái vô cùng trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi bên trong phòng làm việc làm thay mặt bà b à đem một cái quyển trục giao cho dịch thần thần tình vô cùng thận trọng